Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để lên đúng tầng 6 mà cậu đã cần đi. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại gần hết thì một bàn chân chìa vào ngăn nó lại. Chiến cũng giật mình rồi bấm nút mở cửa ra. Trước mắt của cậu bây giờ là một người phụ nữ đang ấm một đứa bé con ở trên tay. Đối với cái khoa sản ở tầng 5 này thì việc gặp một người phụ nữ có vẻ không có gì đó quá đặc biệt. Hơn nữa trong cái bụng của người phụ nữ này thì cũng hình như đang mang thai thì phải. Chiến đã vội nép qua một bên để nhường đường cho cả hai người. À không, hai người rưỡi mới đúng. Người phụ nữ đã đưa tay ấn vào con số 4 ở trên bảng điều khiển. Cánh cửa thang máy đã từ từ đóng lại. Vì Chiến vào trước, cho nên lẽ ra là thang máy phải đưa cậu lên trên tầng 6 trước rồi sau đó mới xuống tới tầng 4. Nhưng không, lần này thang máy đột nhiên lại chỉ mũi tên xuống dưới bên dưới. Chiến giật mình. Ố, cái cái này Sao sao lại như vậy chứ? Khi chiến vừa thăm nhủ xong, thì đột nhiên cậu nghe được tiếng nước chảy róc rách trước mặt. Ồ, nước gì vậy? Chiến bỗng khựng lại mất một hồi lâu, tiếng nước vẫn cứ chảy róc rách, còn hai mẹ con người phụ nữ kia thì vẫn cứ đứng yên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Thêm nữa, Chiến như cảm thấy thời gian lúc này đang ngưng đọng lại, cậu toan định đưa tay lên để vỗ vào vai của người phụ nữ kia để hỏi xem Chị ta có nghe thấy tiếng nước chảy hay không? Nhưng chưa kịp thực hiện cái ý định đó thì Chiến đã cảm thấy dưới chân của mình hình như là có nước. Thế là theo phản xạ tự nhiên, Chiến đưa mắt nhìn xuống. Và ngay khi cặp mắt của Chiến vừa chiếu xuống chân thì cậu như muốn hét toán lên. Bởi đúng là ở dưới chân của Chiến đang là một thứ chất lẳng màu đỏ và không mất quá nhiều thời gian để Chiến biết được đó chính là máu. trừa hết, số máu này xuất phát từ chính người phụ nữ đang đứng trước mặt của cậu, mà cụ thể chính là từ trong bụng chảy ra. Chiến thậm chí còn thấy cả cái dây ruột đang lòi ra từ trong ổ bụng của chị ta kia. Người phụ nữ và đứa trẻ kia xoay đầu sang ngay, và trong cái xoay đầu này không có giống như bình thường, mà nó giống như là một con búp bê bị xoay ngược đầu vậy. Người phụ nữ đó nở một nụ cười quỷ dị khi nhìn cậu. Cùng lúc đó thì tiếng chuông cầu thang máy đã vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Khỏi phải nói, Chiến chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hãi rồi ù té chạy ngay về phía trước. Sau khi đã ra khỏi thang máy, Chiến nhìn đám y tá và người nhà bệnh nhân trước mặt. Ai nấy cũng đều sở hữu một gương mặt trắng bệch như là không có sức sống, và ghê hơn nữa, Chiến trông thấy đám người ấy, họ không những có ngoại hình kỳ lạ mà còn đi xuyên qua cả những vật thể ở trên đường, tựa như họ là những làn khói mờ ảo vậy. Chiến lại hét lên thêm lần nữa, rồi cũng đắc đổ cục xuống rịch sàn, rồi ngất lịm đi. Chiến tỉnh dậy trên giường bệnh ở trong phòng hồi sức cấp cứu, bên cạnh là Dũng, là ông Sơn, hai người có vẻ lo lắng lắm. Thấy Chiến tỉnh dậy, Dũng đã liền reo lên. À, Chiến, Chiến, tỉnh dậy rồi hả? Ông Sơn cũng từ trên ghế nhảy phát xuống rồi chạy đến bên giường. Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy rồi ư. Chiến lúc này cũng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu đưa cặp mắt leo leo, nhìn mọi thứ ở trong căn phòng. Tôi... tôi đang ở đâu đây? Dũng mới kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống sát bên Chiến. Cậu bị kiệt sức nằm ngất ngay ở cửa ra vào thang máy tầng 4 cái kìa, may là ngất ở trong bệnh viện đấy chứ, nếu không ở ngoài thì biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nghe nhắc đến hai từ thang máy, Tịch Chiến như người đã bị động kinh, giật mình lên mấy cái rồi ứ ớ. Ờ thạng các thang thang máy, thắc thang, thang máy. Chiến từ từ nhớ lại hết tất cả những cái câu chuyện trước khi cậu đã ngất đi, chuyện về cái thang máy không hoạt động đúng trình tự và hai mẹ con người phụ nữ kinh dị kia. Lúc này đây Cặp mắt của Chiến mở to ra, chừng chừng nhìn lên trần rồi thều thào nói: "Ma, có ma." Nghe câu nói của Chiến, thì cả Dũng và ông Sơn đều đắt giật mình trừng mắt nhìn nhau. "Chiến, cậu nói cái gì đấy?" Dũng nhíu mày nhìn Chiến. Chiến vẫn giữ cái thái độ hốt hoảng của mình, cậu lắc đầu. "Đi, đi, đi thôi, ở đây có ma, ở đây có ma hả đấy?" có vẻ tinh thần vật thể chất của chiến đắc khá kiệt quệ tới mức cùng cực. Dũng đã quay ra nhìn ông Sơn. "Chiến, cậu ấy bị sao vậy hả chú?" Ông Sơn thì lắc đầu ngao ngán. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net